Xin chào quý khán giả thân minh của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 153 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 153 Hai đạo kiếm ý kinh thiên động địa quét ngang vạn cổ Mặc kệ là cường giả cường đại như thế nào Nếu trong hai đạo kiếm ý này cũng sẽ bị khuế thành mảnh vỡ Lúc này kiếm tổ mới phát hiện ở bên trong kiếm ý của đối phương Cũng có tam sinh luân hồi kinh Nhưng chuyện này sao có khả năng tam sinh luân hồi kinh vẫn là thần thông của Phật tổ Trên thế giới này chỉ có một bản duy nhất Sao cái tên nhân tộc kia cũng biết được Hào quang chiếu xạ từ kiếm ý Khiến thiên địa thương khung đều chấn động Mây đen quẩn quẩn Hai tuyệt chiêu va chạm với nhau tàn ra kiếm ý Cắt rời đại địa ở trong ngàn dặm Không nghĩ tới chúng ta liệu hòa nhau Lâm Phàm cười nói Người sao có được tam sinh luân hồi kinh Kiếm tộc tri tổ kinh hô <cười> Bởi vì tam sinh luân hồi kinh này Chính là do bản đế truyền thụ ra Lâm Phàm cười nhạt Nhưng mà nụ cười này trong mắt của kiếm tổ lại dị thường khủng bố Sao có thể có chuyện đó Lâm Phàm không nói gì thêm Ném trường kiếm trong tay và động thiên Còn kiếm tộc chi tổ lại nắm lấy cơ hội, điểm một chỉ lên ngực của Lâm Phàm. "Chết đi." "Kiếm tổ cuồng bạo." Âm một tiếng. Kiếm tổ Hoàng sợ phát hiện, một chỉ này quán dĩ nhiên là không thương tổn được đối phương, nhưng mà chớp mắt sau, kiếm tổ lại thêm một khối đá gạch màu đỏ đập lên đỉnh đầu mình. Kiếm tổ chi tộc không dám khinh thường, vì nhân tộc này rất âm hiểm, cố gắng tránh thoát một kích của đối phương. Người lợi hại, lợi hại quá, dĩ nhiên lại thoát được." Lâm Phạm có chút thất vọng, hắn không ngờ kiếm tổ này lại cảnh giác như vậy. Ngay cả một viên gạch mà cũng dám thử, mà cũng không dám thử. Đến tiếp tục nào? Lâm Phạm vẫy vẫy tay cho kiếm tổ, ra hiệu hắn tiếp tục biểu diễn. Đối mặt với thủ thế nhục nhã này, kiếm tổ triệt để nổi giận. Một chiêu kiếm tàn ra, hàn quang quét ngang chín vạn dặm lần nữa quét tới Lâm Phạm, Khen một tiếng. Một chiêu này lại đánh vào người của Lâm Phạm, nhưng hắn vẫn không có một chút thương tổn. Nhưng lần này là cơ hội tốt cho Lâm Phạm. Kiều Vũ Đại Hồng Chuyên lên. Thất bại. Kiếm Tổ ngươi đừng sợ hãi ruột rè như vậy, có gan mạnh mẽ chống đỡ một gạch của bản đế xem sao. Lâm Phàm hô to, biểu thị rất bất đắc dĩ. Thực được bản thân hắn không có mạnh như Kiếm Tổ, nếu muốn chém giết đối phương, nhất định phải triển khai một ít chiêu trò mới được. Những cái tên Kiếm Tổ này hết sức thô bỉ, phát hiện tình huống không ổn là né tránh ngay, chuyện này để Lâm Phàm rất là khó chịu. Thật sự đúng là một ngày cứt chó mà. Nhân tộc Người đừng làm cạn Kiếm tộc chi tổ nổi giận gầm lên Một đạo kiếm ý phóng thẳng lên trời Ở trong đó có tâm ý bắt hoa ngưng tụ Tạo thành hào quang Ông ánh bổ ngang tới Tung hoành Kiếm tổ trong những mắt biến thành 8 người Từng các phần thân đều bộc phát khí thế ngút trời Không thể ngừng nhìn ra cái nào là bản thể cả Mẹ nó Xem ra cần phải nỗ lực đập một cái rồi ta đập Thất bại Thất bại Thất bại Lúc này Lâm Phàm giống như là một cái bia ngắm bị kiếm tổ tùy ý công kích, nhưng viên gạch quán lại không đập trúng kiếm tổ lần nào. Chuyện này khiến Lâm Phàm hết chỗ nói. Đồ con rùa rụt đầu, kiếm tổ người có gan đừng nhúc nhích, cùng bản đế mặt đối mặt đánh nhau một hồi đi. Lâm Phàm hô to. Bất kể Lâm Phàm nhục nhã kiếm tổ thế nào, hắn cũng nhất quyết không cho Lâm Phàm cơ hội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong lòng kiếm tổ tích lũy lửa giận vô cùng, hắn phát hiện cường độ nhân thể của nhân tộc này quá cứng ngắc. Ở một tiếng, đại địa nứt toác, hư không hỗn loạn, một mảnh phạm vi hai người đang đứng bị kiếm tộc chi tổ hoàn toàn hủy diệt, phốc một tiếng. Vừa lúc đó Lâm Phàm đột nhiên phun mạnh một ngụm máu, thân thể lui về phía sau bài đi, ngã xuống hố sổ. Kiếm tộc chi tổ thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, một chiêu kiếm vừa rồi đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần quán bộc phát uy lực tự nhiên không giống như bình thường. Nguyên bản, theo đánh giá của kiếm tổ, tên nhân tộc này nhất định được làm bằng sắt. Căn bản không cách nào có thể chém chết hắn. Nhưng giờ kiếm tổ lại thấy được hy vọng. Đáng ghét. Thần khí phòng ngự của bản đế đã bị đánh nát rồi. Lâm phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ. Và mặt kia hắn diễn thật vô cùng. Kiếm tộc tri tổ này quả thực là bị ổi. Nếu không giờ trò lờ biệp đúng là không có biện pháp nào bắt được hắn. Lâm phàm nằm vào trong hố sâu. Trong lòng mắng thầm. <cười> kiếm tổ tự nhiên nghe được lời nói của Lâm phàm bắt đầu cười lớn, xem ra cơ hội của mình đã tới. Nhân tộc, thần khí phòng ngự của ngươi đã không chịu nổi uy phong kiếm đạo của bản tổ. để xem khi không còn thần khí, người có biện pháp gì chống đỡ ta đây. kiếm tộc chi tổ nói. lâm phạm thoáng biểu hiện một chút hoàng hốt, sau đó nhìn kiếm tổ cười ẩm lên. chó má thân thể bản đế cứng rắn vô địch cần gì thần khí. <cười> chết đến nơi rồi mà còn muốn lừa bịp bản tổ. mau đưa thần vật giao ra, bản tổ có thể cân nhắc giữ lại tính mạng cho ngươi kiếm tộc chi tờ lớn tiếng quát kiếm ý bị thiếu hụt lần thứ hai huy hoàng ngươi nằm mơ sao ngươi cho rằng ngươi có thể chấm dứt bản đế ánh mắt lâm phàm hơi hơi có ý né tránh nói nhưng kiếm tổ là nhân vật bậc nào chứ Chẳng đã không nhìn ra biến hóa trong lời nói của lâm phàm chỉ cần một triệu kiếm nữa là bản tổ có thể giết người người chỉ là một con giun con dế của nhân tộc mà thôi nếu không có thần khí hộ thân thì có bản lĩnh gì cứ dám chống đỡ kiếm ý của bản tổ nhân tộc chiêu kiếm này sẽ đưa người tới tây thiền cổ tay kiếm tổ rung lên nắm một đoàn vô thượng kim ý sau đó xoay chuyển một hồi tạo thành một đạo hắc hào quang ông ánh bạo phát về phía lâm phàm trong tia sáng này ẩn chứa vô thượng kim ý cắt rời tất cả lao tới mục tiêu lâm phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng cuống cuồng né trái né phải kiếm tổ đã có thể xác định tên nhân tộc này đã cùng đường mặt lộ chém trong thời gian một phần tỷ cùng một nháy mắt kiếm tổ xuất hiện trước mặt lâm phàm ánh sáng kia chỉ chạm nhẹ một chút lên nụ người của lâm phàm đã khiến hắn chảy máu <cười> kiếm tổ cuồng tiếu nhưng mà chớp mắt sau đó vẻ mặt hắn hơi đổi bởi vì hắn phát hiện miệng tên nhân tộc trước mắt dĩ nhiên là nụ răng nụ cười hết sức quỷ dị chuyện này rất tốt lâm phàm nở nụ cười còn kiếm tổ chi tộc hắn cảm thấy dị thường không tốt vì hắn phát hiện mình bị gạt thu tay lại Đây là ý nghĩa ngoài duy nhất hiện dầu quán. Nhưng lúc này hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ đau đớn tràn ngập ở trong đầu. Đau quá. Làm sao? Chả lẽ người không biết bản đế có thể xoay chuyển càn khôn. Chẳng biết từ lúc nào một tay của Lâm phàm đã trộm vào đũng quần của kiếm tổ. Ngón tay hắn sờ sờ một cái đã khiến cho kiếm tổ la hét thảm thiết. Đau quá mau dừng lại. Kiếm tổ chi tộc không chịu được cảm giác đau đớn này. Quỳ một chân trên đất. Hai tay run rẩy ôm đầu, mặt ngẩng lên trời thét dài. "Buông ta ra!" Kiếm tổ chi tộc giữ tận rống giận, hắn không ngờ cái tên nhân tộc này lại sử dụng cái thủ đoạn hiền hãnh như vậy. Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười rất tươi, một trứng rơi nơi tay, thiên hạ này mình ta tung hoành. sát chương vĩnh liệt như vậy, một người như kiếm tổ sao có thể hiểu chứ? Bây giờ, hắn có thể vui đùa kiếm tộc chi tổ một chút rồi. Rất đau có phải không? Lâm Phàm nháy mắt Biểu thị mình vô tội. Kiếm tổ không nói gì. Nhưng biểu tình dữ tợn đã hiểu biểu thị tất cả. Nhìn qua thì có thể hiểu được hắn đang chịu cái cảm giác vô cùng đau đớn. Tuyệt không phải là người thường có thể chịu được. Gà con ra đây xem một chút này. Lâm phàm đưa gà con ra ngoài. Lão ca, người đang làm gì đây? Đôi mắt gian manh của gà con. Nhìn lão ca của mình nửa ngày. Nhưng vẫn không biết hắn đang làm cái gì. Đừng có nói nhảm. Để ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút đây. Đây là kiếm tổ này. Lâm Phạm nói Kiếm tổ hơi quay đầu lướt nhìn gà con Trong lòng nhất thời nhục nhã vạn phần Kiếm tổ gạo lên muốn tự bảo Nhưng mà tiếng gầm gừ vẫn chưa hoàn toàn bộc phát Đã tiệt hẳn ngay tức khắc Lâm Phạm hơi dùng một chút Đực suýt nữa lấy đi cái mạng già của kiếm tổ Đau Kiếm tổ chảy mồ hôi hụt Hắn không ngờ trên đời vẫn còn có công pháp tà môn như vậy Hắn là kiếm thể đại thành Làm sao không nhìn đau đau đớn bậc này Nhưng mà sự thực Nói cho hắn biết Đau đớn này không thể chịu được Gà con đưa cái cổ dài của mình Tân ủng quần của kiếm tộc chi chủ, Cẩn thận quan sát Lão ca, ngươi đây lại làm gì vậy Gà con nghi ngờ hỏi Lúc này kiếm tổ nhìn gà con ghi tẩm kia dám đến gần xem chỗ đó của mình Hắn không thể chịu đựng được nữa Cút đi, bằng không ta chém chết ngươi Kiếm tổ cô nến đầu nhất Dùng hết khí lực toàn thân mới hết lên Gà con bị dọa cho sợ Hai cánh đột nhiên vỗ ngực đôi mắt làm bộ dáng đáng thương nhìn lâm phàm lão ca hắn dọa ta mẹ nó lại dám làm gà con của ta sợ sao người đây là muốn chết à trọng quyền của lâm phàm lần thứ hai xuất kích khiến cho kiếm tổ đau đớn khó nhịn cẩu vật kiếm tổ gầm thét tức giận trùng thiên không khí tạo nhịn được gà con hắn mắng ngươi là cẩu vật kìa ngươi muốn xử lý hắn như thế nào lâm phàm hỏi lão ca hình như hắn đang mắng ngươi mà hắn có mắng ta đâu Gà con lắc lắc đầu, biểu thị mình không có ngốc nha Hai người các ngươi đều là cầu vật Các người chờ đó cho bàn tổ Bàn tổ không bỏ qua cho các người đâu Thân thể kiếm tổ run dày Vô thượng kiếm ý trong cơ thể đột nhiên bộc phát Tuy nhiên lại không có tác dụng nào Nghe được không? Hắn đang mắng người đời đó Lần này người tin chưa? Lâm Phạm nói Gà con nổi giận thật rồi Hai cánh giang ra nhảy đến một cái Chân gà nho nhỏ bay lơ lửng trên trời Nặng nề đá vào mặt kiếm tổ Gà con giận dữ nên đá một cướp vào mặt người đó Lâm Phạm thấy cảnh này Bắt đầu cười lớn <cười> Kiếm tổ thì sao Ngay cả gà con của ta cũng có thể đánh người Người có bản lĩnh gì Lâm Phạm cười nói Kiếm tổ chính là lão tổ của một tộc Thực lực vô cùng cường hãn Trải qua vô số kỷ nguyên Nhưng bây giờ lại chết yếu trong tay của Lâm Phạm Phải chịu sự nhục nhã của gà con Việc này hắn làm sao mà nhịn nổi Đáng ghét Kiếm tổ giống giận Nhân tộc người hiện hạ vô gì, dùng sức, lâm phàm hơi dùng sức thêm một chút, làm kiếm tổ gào thét thê thảm. tiếng gào này vô cùng thê lương khiến cho người nghe qua cũng cảm giác vô cùng là kinh khủng. buông tay, kiếm tổ hối hận không kịp, vì hắn sơ rót nên bị lâm phàm cài bẫy. nếu biết sớm chuyện này, hắn tuyệt đối không có bất cẩn như thế. đáng tiếc, hối hận đã muộn rồi. Ồ gà con, ngươi làm gì vậy? lâm phàm tự dưng phát hiện gà con. Đứng phía sau kiếm tổ Sau đó răng hai cánh bao phủ cái mông của kiếm tổ lại Lão ca Ta muốn cho hắn biết sự lợi hại của gà con ta Cả con ngờn đầu vinh vào nói Lâm phàm nhất thời Cũng trận tròn mắt Rời ạ Cút đi Kiếm tổ nổi giận Hắn đường đường là lão tổ một tộc Sao có thể bị một con gà con nhục nhã chứ Lúc này mắt gà con lập lè tinh quang Hình như thời gian sắp tới Nên có chút khó chịu Đến từng hướng hiện tại nó đã không quan tâm gì nữa. nhưng lâm phàm sao để gà con làm ra sự tình như thế chứ? đùng một tiếng, trong nháy mắt, lâm phàm dùng kiểu ngũ đại hồng chuyên đập kiếm tổ ngất đi. lâm phàm đứng lên nhìn kiếm tổ đang nằm dưới đất, khóe miệng lộ ra tươi cười. trận chiến ngày hôm nay có thể nói là kinh thiên động địa. mình dựa vào trí thông minh siêu cao của mình hùng hăng trận áp kẻ địch. kiếm tổ thì thế nào chứ? còn không phải là bị mình đánh trong bất tình nhân sự sao? không biết trời trăng gì sao? bên trong động thiên của lâm phàm Thân thể kiếm tổ đang lơ lửng ở trong đó, ngàn vạn cây ngô đồng thần thụ bạo phát, quấn chặt thân thể hắn. Lâm Phạm chém ra chiều kiếm, trực tiếp phá diệt thân thể kiếm tổ. Máu tươi bay lả tả, trong mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô vô song kiếm ý. Nhưng kiếm ý này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, khí thế phi phàm, có lợi rất lớn đối với tất cả các sinh linh trong động thiên. Mỗi một giọt máu tươi đều bao hàm tinh hoa của kiếm tổ. Đối với những sinh linh phổ thông, nếu như chiếm được một giọt máu thôi. Chúng đã có thể nhận được thành tựu vô thượng kiêm ý. Càng không cần phải nói lúc này. Có nhiều máu tươi như vậy. Hấp thu. Đinh. chúc mừng chém giết kiếm tổ tri tộc. Đinh. Kinh nghiệm tăng cường. Đinh tăng cường tu vi. Viễn cổ cảnh sơ kỳ. Lâm Phạm cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh vô thượng. Mỗi tế bào mỗi giọt máu đều được một luồng khí tức huyền dỡ bao phủ. Một quyền oanh ca thế giới nứt toát. Đây là một cảm giác hiện tại của Lâm Phàm Viễn cổ Cảnh sơ dai Cảnh giới này đối với những sinh linh kia là không cách nào có thể vượt qua. Nhưng mà đối với Lâm Phàm thì tất cả những thứ này đều là một điểm khởi đầu mới. Dù cho cảnh giới cao hơn, Lâm Phàm vẫn có lòng tin mình sẽ đạt tới. Cho dù mấy tên tự xưng là trí cao cường giả kia, Lâm Phàm cũng vẫn có tự tin một ngày nào đó hắn sẽ chấm chết toàn bộ bọn họ. Khí linh trong thanh trường kiếm của kiếm tổ Nằm dạp trên mặt đất, kêu la thảm thiết cầu xin tha thứ. Nhưng nó chỉ là đồ ăn trong mắt của lâm phạm mà thôi. Xoạt một tiếng, nằm ngón tay nhẹ nhàng một cái, kiếm linh bị phá nát. Chùi thần binh lợi khí này hóa thành vô số sức mạnh, tinh khiết. Bên trong bao hàm các loại pháp tắc, cuối cùng đều bị động thiên hấp thu. Sau khi động thiên hấp thu, những sức mạnh đó, nó bắt đầu rung động. Vách động giống như là một huyết nhục, không ngừng di chuyển. Bên trong nó giống như là đang dưỡng dục ra một số sinh linh. Bành động thiên này cuối cùng cũng sẽ được Lâm phàm thăng cấp thành thế giới thôi. Nhưng thần vật Lâm phàm lấy thấy được thì cũng đang quậy phá bên trong thiên địa dung lô. Bọn chúng bị vây trong không gian nhỏ hẹp nên đang gào thét liên tục muốn thoát ra ngoài. Những thần vật này đều có linh tính, thậm chí một số cái còn có sức mạnh không yếu hơn Lâm Phạm. Mỗi một thần vật chi linh đều có suy nghĩ riêng của mình. Bọn nó muốn vượt qua tất cả, thoát ly phạm vi thần vật. Muốn chân chính tạo thành cá thể Ngón tay lâm phàm sờ một cái Lập tức có một viên đan dược Được lâm phàm khống chế trong lòng bàn tay Đinh Chúc mừng phát hiện tạo hóa thần đan Tạo hóa thần đan diệu dụng vô cùng Có tác dụng phi thăng thành tiên Đàn đình trong thần đan không ngừng dễ dụa Muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của lâm phàm Nó muốn trốn khỏi nơi đây buông ta ra Đàn đình tạo hóa thần đan tức giận cầm thét Muốn dễ dụa ra khỏi bàn tay lâm phàm nhưng lâm phàm không có khả năng để nó chạy trốn tạo hóa thần đan thuộc về hoàng ngũ thần đan nó có đan linh cũng là chuyện bình thường nhân tộc ngươi thả ta ra đi ta có thể dẫn ngươi đi đan giới ta thậm chí có thể giúp ngươi tìm được đan tộc trong truyền thuyết từng sinh linh nơi đó đều do thần đan biến thành sau khi nuốt vào chúng có thể phi thăng thành tiên đạt được vĩnh hằng đan đình tạo hóa thần đan dụ dỗ, dỗ lâm phàm muốn dùng cái này để thuyết phục lâm phàm nó là tạo hóa thần đan cao quý Không phải vật cho những sinh linh này cắn nút Nó muốn tranh bá thiên hạ Ngào dù thế giới Nhìn xuống thiên địa chúng sinh Tiền sử nó Một viên thần đan Cũng nhiều lợi như vậy Nói chảm nhiều làm gì Còn để cho người ta dùng đan dược hay không chứ Lâm phàm có chút bất đắc dĩ Đan dược kia tốt biết bao Từng cái từng cái câm miệng không nói gì Mình muốn làm gì thì làm Nhân tâm Ta nguyện rủa ngươi, Chết không được tử tế Xoạt một tiếng Đàn linh tạo hóa thần đan giữ tận gầm thét, dùng tất cả các loại từng ngữ độc ác để chửi Lâm Phạm. Đúng là Lâm Phạm cũng cảm giác được có chút sức mạnh nguyên rùa dám lâm từ nơi sâu xa, nhưng mà sức mạnh nguyên rùa này quả thực là không đỡ nổi một đòn quán trong nhắm mắt tiêu tan. Bây giờ Lâm Phạm đã đạt vạn cổ bất diệt thể, cho nên thân thể vạn pháp bất dầm chỉ bằng sức mạnh nguyên rùa nho nhỏ no mà cũng muốn thương tổn cơ thể hắn, quả thực là người ngốc nằm mơ, người hung hăng, người hung tàn như vậy. Sẽ không kết quả tốt đâu Đàn linh tạo hóa thần đan phát ra lời giết gào sau cùng Sau đó lâm phàm trực tiếp ném nó vào trong miệng Mùi vị cũng tạm được cảm giác giòn giòn Được lưu truyền qua lại ở trong miệng rất tươi mắt Đinh Chúc mừng tạo hóa thần đan Đinh Kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm Chú thần vật tri linh trong thiên địa dung lô này Thấy lâm phàm hung tàn như vậy Mỗi một tri linh đều liều mạng dễ rủa Muốn thoát ra ngoài Lúc này trong tay lâm phàm nắm một cái văn tử Đinh. Chúc mừng phát hiện thần vật Văn tự ma Ma Một chữ đèn nhánh Mỗi một bút họa đều ẩn trước đại đạo vô thượng. Chỉ cần nhìn một chút tâm thần có thể bị mê hoặc Trong đó vạn ma giết gào Nó đại biểu thế gian chân lý của ma Đáng ghét Đáng ghét Mà Linh biết mình không thể thoát đi Nó cũng giống như là tạo hóa thần đan Không ngừng nguyền rủa lâm phạm Văn tự này đúng là quà có diệu dụng vô cùng Có thể tăng đến phẩm cấp cho ma thần luôn bản dung hợp lâm Phàm nuốt chữ ma vào giúp phù văn thần thông của ma thần luân bàn và chữ ma dung hợp ma khí nồng đậm từ chữ ma kia bao phù thần ma luân bàn dung hợp lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau thăng cấp một vị ma thần đứng trong ma ma trì thế giới rộng vô biên vô tận gần mặt lên trời gầm thét đánh vỡ bình chứa một đột phá tầng thứ cao hơn đinh dung hợp thành công ma thần luân bàn thăng cấp thành ma vực đám thần trong thiên địa dung lô là một phần của cải thông thiên đối với lâm phạm. Sau đó hắn bất chấp tất cả nuốt toàn bộ số thần vật kia xuống. Thần vật chi linh trong lúc tức giận giết gào, dễ dọa phản kháng, nhưng hết thầy đều phí công. Đinh, chúc mừng dùng âm dương thần đan. Đinh, chúc mừng dùng kiều truyền kim đan phật. Đinh, chúc mừng phát hiện hám kim thần thiết. Toàn bộ đan dược chuyển hóa thành kinh nghiệm. Còn một vài vật liệu thần cấp thì dung nhập với động thiên, cùng động thiên hòa làm một thể. Đối với lâm Phàm Hiện tại là thời điểm hắn vui sướng nhất, Động Thiên đang xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Một lượng lớn thần vật tiến vào Động Thiên, nhưng cũng không khai thác hết dấu hết dấu ấn của Động Thiên. Nhưng dấu ấn kia không ngừng chuyển hóa, tạo ra vô số sinh linh mới. Phạm vi Động Thiên không ngừng được mở rộng. Bước vách của nó tăng lên một lần nữa. Từng bước hướng về cấu trúc thành hình của một thế giới. Theo Lâm Phàm nghĩ, những cường giả khác cũng không được Động Thiên cường đại như mình. Thời điểm Lâm Phàm đang đột phá một đám ngoại vực tà ma ẩn giấu trong hư không vô tận chuẩn bị hành động. từ khi bị tà chủ kia gài bẫy, bọn chúng liền ẩn nấp trong hư không tùy thời ra tay. đám trí cường giả thực sự quá cường đại, bọn chúng không phải là đối thủ. nhưng trên người lâm phàm lúc này tán ra khí tức hấp dẫn tất cả tà ma trong mắt hoang tại đây. từng đôi mắt tả hiện ra u quang nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lâm phàm. tên này là nhân tộc lạc đàn, hắn đang tu luyện đó. Chúng ta cùng nhau tiến lên nhất định có thể chiếm được thân thể án Đoạt được tất cả những gì án có Đây là mùi vị thần vật đã lâu rồi không có người qua Bên trong đám ngoại vực tà ma Có một vương giả ở trong mắt nó lập lè vẻ tham lam Nhân tộc trước mắt này thực sự quá mỹ vị Tên ghê tổng tà chủ kêu kéo chúng ta đến nơi này Hại chúng ta trốn trui trốn đuổi như là chuột Đám trí cường giả mặc dù không ra tay với chúng ta Nhưng mà sau khi chúng ta giải quyết sự tình của bản thân xong Nhất định sẽ tìm chúng ta tính rồi Vương giả tà ma lạnh đùng nói Bọn nó thích chiếm cứ thân thể đã chết nhất Cho dù thân thể của trí cường giả Chúng cũng chiếm được Chỉ cần những trí cường giả kia chết đi Là bọn chúng có thể chiếm cứ thân thể họ Do đó Chỉ cần chiếm được thân thể Là bọn chúng có tất cả Nhưng những trí cường giả kia Chắc chắn sẽ không cho bọn chúng cơ hội nào Chỉ cần đến thời cơ thích hợp Bọn họ sẽ chém giết toàn bộ tà ma Mà bọn chúng không cách nào có thể chấp nhận được sự thực này Người đâu mau vọt vào cơ thể hắn Cướp đoạt tất cả của hắn cho ta vương giả tà ma giết gào ra lệnh Trong nhé mắt Ngàn tỷ tà ma chen trúc nhau dường nành mũ vút hướng về lâm phạm Hiện tại Động thiên này xảy ra một tiêu biến hóa Đại lượng thần vật trực tiếp thắng động thiên đến đỉnh phong Phòng vần dũng động Lôi đỉnh lấp đuế Vô cùng vô tận sinh linh được sinh ra Đại đạo trong động thiên đang thoát biến Đây là trạng thái động thiên nâng cấp lên thế giới Địa hòa Thiên phong gạo thiết Chúng đang thành nhau phá diệt phương thế giới này Lâm phàm ra cũng hơi chấn kinh Hắn không ngờ mình không cẩn thận Đã để xảy ra chuyện như vậy Chấn áp Lâm phàm chỉ có thể toàn lực triển khai thần thông đối kháng với địa hòa Thiên phong cùng với thiên, thiên kiếp vô cùng vô tận đang giáng xuống Muốn tu luyện động thiên thành thế giới Nhất định phải chịu tai kiếp Coi như trí cường giả cũng cảm thấy khó khăn đến cực điểm không cần nói đến tu vi Lâm Phàm hiện tại, chỉ mới chỉ có viễn cổ sơ cảnh kỳ. Lúc này Lâm Phàm đứng trong động thiên, ngước nhìn vô tận tai kiếp đang giáng xuống. Thượng cổ đại yêu cùng các khí linh khác đều ngưng thần nhìn diễn biến trong này. Bọn chúng đều cảm nhận được sức mạnh mênh mông đang tích góp. Động thiên đang muốn thành thế giới, vô luận thế nào thì cũng phải trấn áp các loại kiếp nạn này xuống. Lâm Phàm lớn tiếng nói: "Lão ca yên tâm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục." Cho dù chúng ta dùng hết tính mạng Cũng sẽ bảo vệ nơi đây Khi tức thượng cổ đại yêu dân chào, Yêu khí nồng nặc lan tỏa xung quanh Đã chuẩn bị sẵn sàng Bất cứ lúc nào cũng ra tay chân áp Tính mạng thì không cần Nhưng việc động thiên ngưng tụ thành thế giới Là việc thiên địa bất dùng Nên mục tiêu của những kiếp nạn này Chính là động thiên Thiên địa muốn ngăn cản động thiên lên cấp thành thế giới Thời điểm lâm phàm vượt qua bão linh khí Nên hắn biết động thiên mình Có thể phát triển càng cao hơn Bây giờ hắn lại cắn nuốt vô dố thần vật Tích lũy đạt đến đỉnh cao Nên đây là thời điểm tấn thẳng ầm một tiếng Thời khắc này kiếp nạn đã tới Ra tay đi Lâm phàm hơ to một tiếng Sau đó ra tay chống lại những kiếp nạn <cười> Chúng ta vào được rồi Cái thân thể tên nhân tộc ngoại vực tà ma chúng ta muốn chắc rồi thân thể này thực sự là cường hãn Nếu chúng ta lấy được nó thì thực là tuyệt vời Hơn nữa Ở đây còn đang hình thành thế giới mới Chúng ta có đất đặt chân rồi Chúng bày đầu máu cắn đốt tất cả đi Tên nhân tộc này của chúng ta rồi Vương giả tà ma điên cuồng hét lên trong lòng Hắn đang phát tiết sự vui vẻ Hắn đợi thời gian dài như vậy Suốt cuộc cũng tìm được một vị cường giả đủ mạnh Một ít vương giả tà ma khác Đã sớm ký thác vào cơ thể Của vài tên cường giả Sau đó trà trộn vào những chủng tộc đại thiên thế giới Âm mưu này âm mưu ngày sau quật khởi Ngoại vực tà ma bọn chúng Chỉ cần đoạt được một cỗ thân thể Còn như trí cường giả cũng không cách nào có thể nhận biết được chúng ở trong đó. Chờ đã, có gì đó không ổn. Những thứ này là cái gì? Động thiên của nhân tộc này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có sức mạnh cuồng bạo như vậy? Cứu mạng! Ta muốn đi ra ngoài. Ta, ta không muốn chết ở chỗ này. Lúc này trong hư không động thiên, sức mạnh cuồng bạo giống như là cuồng long bộc phát. Cái đám ngoại vực tà ma đang trong đó giống như là giấy dán tường, từng tên từng tên bị đánh thành cho. Đây là tình huống gì? Lâm Phạm trận tròn mắt Tình huống này quả thực nằm ngoài dự liệu quán Kể cả đám thượng cổ đại yêu Cũng trận tròn mắt Bọn họ đã làm xong chuẩn bị ứng kiếp đối với tài kiếp Nhưng không nghĩ tới một khắc chuẩn bị xuất thủ Dĩ nhiên có một bầy gia hỏa Vọt vào Trường tiếp trận kiếp nạn kinh khủng kia lại Các người nhìn đi Đây là mới gọi là người tốt đây Thật khắc này Lâm Phạm hô to Cảm giác thế giới này thực sự quá nhiều biến hóa Hắn cũng nhận ra những thứ quái quỷ kia Chính là ngoại vực tà ma Nhưng những ngoại vực tà ma kia Dĩ nhiên không sợ sinh tử Vọt vào động thiên hắn Mà trong một khắc bọn chúng xông vào đó Thiên địa lại khởi xứng Tai kiếp đánh xuống Những ngoại vực tà ma này liền chặn lại toàn bộ các loại chi kiếp Đến bọn hắn Không làm gì Cũng vượt qua tai kiếp Đây là đại nghĩa Lâm phàm cảm thán Lão ca Không nghĩ tới thế gian Có vực ngoại tà ma tốt bụng như vậy Nếu bọn chúng đã tốt bụng như vậy Chúng ta cũng nên giúp bọn chúng hay không? Một khí linh ngốc nghếch hỏi Lâm phàm khoát tay lạnh nhạt nói Không cần Các người nhìn mặt bọn chúng là biết Chúng kiên cường quần bạo nhường nào Nếu chúng ta xuất thù Sợ sẽ để bọn chúng nghĩ rằng Chúng ta đang xem thường bọn chúng đó Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát là được Đợi đến lúc kết thúc Nếu có tà ma xuất lại Chúng ta đến cảm tạ cũng không muộn Hắn thầm cười Nhưng vì biểu diễn sự tôn kính Đành phải cố gắng liều mạng nhịn cười mà thôi Thì ra là vậy Lão cả nói rất đúng Những ngoại vực tà ma này đại nghĩa như vậy Qua thực là hiếm thấy Nghe xem Hình như bọn chúng đang phát giảnh tiếng gầm gừ thì phải Có thể nhìn bọn chúng đang rất là kiên cường nha Còn những ngoại vực tà ma nếu hỗ trợ Chúng ta có thể buông lỏng một chút Chúng ta có thể ngồi cắn hạt dưa Cố gắng nhìn là được Lâm phàm ở trong địa cầu Lấy dầm ít hạt dưa Chia cho mỗi người một túi cùng nhau ngồi cắn Sau đó Lâm phàm cùng với đám khí đinh đứng ở đó Mỗi người một chỗ cắn hạt dừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tình huống trong hư không Ngàn tỷ ngoại vực tà ma Số lượng đồ sộ bậc nào chứ Phải dùng từ lít đà đít nhít Che bầu che kín bầu trời mới hợp lý Trong hư không Động thiên đen kịt một màu Nhưng một màu đen ấy cũng có từng luồng ánh sáng lập lè Cứu mạng với Ta mong phải rời khỏi nơi này Đây là kiếp nạn Chúng ta căn bản không chống đã nổi Đến nhân tộc này đang ở thời điểm lên cấp Động thiên mà chúng ta lại xông vào hình như chúng ta đang chống đỡ tay kiếp này cho hắn rồi vương giả đại nhân nhanh cứu chúng tôi chúng tôi không chịu nổi nữa vô số ngoại vực tà ma tê tâm liệt vế gầm to bọn chúng tuy mạnh mẽ nhưng mà trực tiếp ngăn chặn kiếp nạn bạo phát chính là tình huống muốn chết mà ngàn tỷ vực ngoại tà ma có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây vương giả tà ma gầm thét sức mạnh mình mông oanh kích động thiên tinh bích muốn oanh mở một con đường cho đại quân hắn rời đi nhưng để hắn tuyệt vọng chính là Động thiên này đi vào thì dễ dàng Nhưng mà muốn ra ngoài thì vô cùng khó Cố lên Ngoại vực tà ma tốt bụng nha Quan điểm của ta đối với các người đã biến hóa cực lớn rồi Phải nói là xoay ngược 180 độ luôn Các người là người tốt Thế gian này còn có người tốt như các người thực sự quá ít Lâm phàm ngẩng đầu Thổi phòng sự vĩ đại của ngoại vực tà ma lên tận trời Biểu thị sự coi trọng với bọn chúng vương giả tà ma nghe được mấy câu này Suýt chút nữa là không thở được Hắn hiện giờ đang rất muốn chửi mẹ nó một tiếng thật to Tốt cái em gái nhà người ấy Mẹ nó Thả chúng ta rời đi đi Vương giả tà ma giống giận Để cho các vị tiếp tục diễn sao Đây là việc các ngươi phải làm sao Ta hiểu được Vậy đa tạ các vị lão cả Lâm phàm giống như là không nghe lời của vương giả tà ma nói Nhưng mà làm bộ như đã nghe rõ Hô to một tiếng Trời ạ Vương giả tà ma vừa nghe thấy lời ấy Nhất thời bùng nổ Thế nhưng lúc này Trong hư không lôi đình lấp đẻ Địa hòa Thiên phòng giống như là không cần tiền Ào ào đập xuống Đập nhóm ngoại vực tà ma không kịp ứng phó Gương mặt mỗi tên đều đau khổ Nhưng không biết làm gì hơn Tiếng kêu thảm thiết Tiếng hí Nối liền không rất vang dội toàn bộ động thiên Lão cả Hết hạt dưa rồi Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm phàm nói Mùi vị của hạt dưa này đúng là không tệ chút nào Người ăn từ từ thôi Nắm một nắm to xong cho vào miệng nhai Cả vỏ cũng không nhổ ra Quạc Thật đã thôi tục biết đường nào. Lâm Phàm lại đưa một túi hạt dưa cho hắn nói: "Mỹ vị, đồ chơi này Quạc thực đã rất ngon nha, vừa nhìn nghĩa cử cao đẹp của ngoại vực Tà Ma, lại vừa được ăn hạt dưa. Cuộc sống như thế thật là tốt quá." Thượng cô đại yêu lên tiếng: "Đúng đấy, thế gian này người tốt vẫn còn nhiều nha." Đại Phàm Ca chi linh tiếp lời: hey, những ngoại vực Tà Ma này, nếu có thể trở thành lão sư của học viện điện giật trị liệu thì tốt biết bao." Như vậy thế gian này sẽ thay đổi thành càng tươi đẹp hơn Lôi đình điều giáo pháp vương cảm thán Lâm Phạm cũng mấy khi cảm thán Trong mắt lập lè về kính này Các người nghe đi Khi thế bọn họ hùng tráng biết bao Âm thanh gào thét cũng rất là lớn nha Lâm Phạm nói Đúng vậy Khi thế bất phạm cho dù không ngừng hy sinh cũng quyết không đùi về sau Loại tinh thần này rất là đáng được mọi người chúng ta học tập nha Thượng Cổ Đại Yêu cảm thán tiếp lời Lão ca bọn họ hình như đang mắng chúng ta thì phải. phi thiên khí linh nghi ngờ hỏi, bọn họ chửi chúng ta là vì không muốn chúng ta đi đến hốt trợ đấy. lâm phàm đang cắn một hạt dưa trả lời, à thì ra là vậy. không biết qua bao lâu, nhưng về mặt đám người lâm phàm ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng tôn kính đám ngoại vực tà ma, ngàn tỷ tà ma nhưng mà giờ vẹn vẹn chỉ còn một người. động thiên bắt đầu lên cấp, ranh giới được mở rộng vô hạn, thiên địa nguyên khí so với lúc trước càng thêm dày đặc một đoàn sinh mệnh được dưỡng dục ra một cái lại một cái sinh đình mới đây chỉ là thời điểm thế giới mới bắt đầu nhưng những nền văn minh trong đó cần có thời gian lắng động nhưng mà đối với lâm phàm như vậy đã đủ rồi bây giờ lâm phàm cũng không cần quan tâm phương thế giới này nữa bởi vì hắn có việc trọng yếu muốn làm trong hư không vẫn còn sót lại một tên tà ma đang ngây ngốc đứng nơi đó trong khoảng thời gian ngắn giống như là bị trời trồng ngây ngẩn cả người lúc này vương giả tà ma đang ngây ngốc đứng ở đó. Lúc trước chí khí sung thiên muốn cướp đoạt một cái thân thể mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ ngay cả một cọng lông của người ta cũng chưa động được, mà đại quân vực ngoại tà ma trong tay mình đã là toàn quân bị diệt, giờ chỉ còn sót lại một mình hắn. lão thiết lâm phàm cùng rất nhiều khí linh vây quanh vương giả tà ma gọi nhỏ. vương giả tà ma cả kinh nhất thời gào lên nhưng muốn phản kháng, nhưng một bàn tay khoát lên bà vai hắn khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người nội tâm đang xa suốt quán lại càng run rẩy hơn. lão thiết không nên kích động, mọi chuyện đã qua rồi, hết thầy đều an toàn rồi. hiện tại lâm phàm rất muốn cười ầm lên, hắn sắp không nhịn được nữa, nhưng mà tình huống bây giờ hắn phải duy trì trấn định, không thể gây tổn thương cho người ta được. ta khuôn mặt vương giả tà ma xấu xí có chút trầm thấp, khiến mọi người có cảm giác như tất cả sự tình phát sinh đều đã ngẫu nhiên. đừng có nói gì cả, bọn ta hiểu mà. Nghĩa cửa cao đẹp của các người sẽ không bao giờ bị thế nhân quyền mất. Ta sẽ cố gắng để cho mọi người ghi nhớ trong lòng Lâm Phạm nói Đúng đấy Không có thể bên trong ngoại vực tà ma dĩ nhiên lại có người Có nghĩa cửa lớn như ngươi Việc làm của các ngươi thực sự khiến cho người ta cảm động Khiến người ta kính đề Thượng cổ đại yêu tiếp lấy Ngươi là người tốt Lôi đình đều giáo pháp vương cũng cảm thán theo sau Ta. Tà... Vương giả tà ma vừa định mở miệng lần nữa Nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Lâm Phạm cắt đứt Người không cần phải nói gì cả Ta biết bây giờ người có rất nhiều lời muốn nói Nhưng lão thiết Lần này các ngươi tổn thất nặng nề nha Ngàn tỷ trắng sĩ tà ma hy sinh Thề sống thề chết thù hộ động thiên Để ta rất cảm động Nếu không nhắc nhở các người Động thiên đúng là khó có thể thăng cấp thành thế giới được rồi Lâm Phạm cắt ngang nói Ta Ta biết người muốn nói gì Người yên tâm Bọn họ sẽ không chết vô ích đâu Ta sẽ luôn ghi nhớ một phần ý chí của bọn hắn Và sẽ khiến cả thế giới này không ngừng trưởng thành Lâm Phàm cô nén cười Dùng ngôn từ chinh nghĩa nói Cầm miệng Các người có thể để ta nói xong một câu được không Vương giả tà ma gầm lên Trong mắt hung tàn kia lại có nước mắt Lão thiết Đừng như vậy nữa Ngươi đừng khóc mà Ngươi là nam tử hắn đại trượng phu Ngươi không thể khóc được Lâm Phàm nặng nề vỗ vai hắn Thời khắc này Vương giả tà ma cũng không nhịn được nữa Nước mắt hối hận không ngừng tuôn rơi. Ngàn tỷ đại quân tiến vào để chiếm đoạt thân thể người ta. Nhưng mà ngay cả cái lông của đối phương cũng chưa đụng tới. Đã phải thay đối phương ngăn cản tai kiếp khởi nguồn. Bây giờ đối phương lại dùng những lời lẽ như thế này nói với hắn. Những lời nói giống như là một thanh kiếm sắc bén, Hùng hằng đâm thủng nội tâm hắn. Đây mà là nhân tộc. Là xúc sinh mới đúng. Có thể thả ta rời đi không? Vương giả tà ma không muốn nói nhiều. Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây mà thôi. Tất cả trí khí hắn đã tan thành mây khói. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Cố gắng khóc đóc kể lề một phen Lần này bị trọng thương. Nếu không có 1.800 năm, năm tu dưỡng. Căn bản không cách nào có thể khôi phục. Hey, ta thực sự đã kính nể rồi. Người ta làm xong chuyện tốt không đòi hỏi. Mà còn vội vã rời đi. Tinh thần bậc này chúng ta tự nhận là không bằng. Lâm Phạm lần thứ hai cảm thán. vương giả tà ma trường tiếp phun một ngụm máu. Hắn thực sự không... Chịu nổi những lời nói như vậy nữa Lão Thiết Ngươi làm sao vậy Lâm Phạm vội vàng hỏi Không, không có gì Ta chỉ muốn rời đi mà thôi Vương Giả Tà Ma rất muốn điều mạng cùng đối phương Nhưng mà giờ hắn chưa có một mình Còn liều cái giám ấy Chỉ cần giữ được sờ rừng xanh Sợ gì mà không có củi đốt Vương Giả Tà Ma muốn một lần nữa Thành lập đại quân báo thù Vấn đề đầu tiên hắn phải làm Chính là giữ được tính mạng của mình đã tốt, Nếu Lão Thiết muốn rời đi Đã cũng không miễn cưỡng. Thời khắc này thế giới đang tiến vào giai đoạn hình thành, xuất hiện một con đường. Vương giả tà ma nhìn lâm phẩm, trong cả mắt vô thần quán ẩn chút tuyệt vọng với tương lai. Sau đó hắn từ từ hướng về con đường kia rời đi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay thực sự là đả kích rất lớn đối với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể tiếp thu. Chờ mắt nhìn đại quân mình tan thành mây khói, mình lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu họ. Tài kiếp cờ nguồn kia thực sự là quá kinh khủng nếu mục tiêu của chính tài kiếp là hắn, sợ rằng hắn cũng không thể sống sót tới tận bây giờ. lão thiết lên đường bình an nha. lâm phàm muốn muốn giết hắn, nhưng sau đó là ngẫm lại, không có ý ra tay nữa. vương giả tà ma này cũng đã rất đáng thương nha. đại quân ngàn tỷ mênh mông quẩn quẩn, nói không có liền không có, một chút an ủi cũng không có, khiến hắn rất hụt thẫn. nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị hộc máu mà tức chết tươi rồi. hơn nữa, nếu không có những tên ngoại vực tà ma này, Động thiên của mình có thể thăng cấp thành thế giới hay không Cũng là vấn đề khó nói Hiện tại động thiên thăng cấp thành thế giới Công lao của ngoại vực Tà Ma là rất lớn Nếu đã như vậy Cái tên vương giả này đi cũng được Coi như là bù đắp phần nào cho hắn Vương giả Tà Ma đi tới con đường kia Sau đó quay đầu nhìn lại đám người Lâm phàm, Trong con người vô thần kia Lấy lên một tia không biết là làm thế nào cho phải Lão Thiết đi thông thả nha Lâm phàm khoát tay nói Lão Thiết Nếu có cơ hội thì đến thăm chúng ta một chút nha Thượng Cổ Đại Yêu nói Mong người thuận buồm xuôi gió Hy vọng lần sau ngươi lại tới chỗ chúng ta làm khách Đại Phạm Ca Chi Linh nói Phốc một tiếng Thân thể Vương Giả Tà Ma đột nhiên run lên Hắn lấy hai tay ôm ngược chạy đi Vì hắn sợ nếu như mình tiếp tục ở đây Hắn sẽ bị tức chết mất Ta hiểu rồi Một khắc kỳ Vương Giả Tà Ma rời đi Hắn nói ra một câu sau đó đi mất sau khi rời đi, Lâm Phàm không nhịn được nữa bắt đầu cười lớn, ha ha ha, buồn cười chết ta rồi, ha ha ha, vận mày cũng đã quá lớn mà. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, hắn không ngờ tại thời khắc mấu chốt lại có một đám ngoại vực tà ma đông như là châu trấu tràn vào động thiên của mình, sau đó trực tiếp ngăn cản tài kiếp khởi nguồn. Đại quân ngàn tỷ ngoại vực tà ma, một nguồn sức mạnh lớn khổng lồ nha, bây giờ lại không minh bạch chết trong động thiên hắn, nếu việc này đặt trên bất kỳ người nào cũng không cách nào nhịn được ngẫm lại và mà lúc đó của vương giả tà ma lâm phàm càng cười ha ha thực sự là quá thê thảm quá là bị thường thượng cổ đại yêu cùng các khí đình khác cuồng tiếu cười đến nỗi trứng chim có chút đau lão ca xem ra vận khí của chúng ta tốt nha tên vương giả tà ma kia khẳng định là tâm muốn chết rồi thượng cổ đại yêu vừa cười vừa nói <cười> đó là tự nhiên ngàn tỷ đại quân cũng không phải là số lượng không số lượng nhỏ tự dưng vô cớ bị diệt hết Cho dù nội tâm án vô cùng mạnh mẽ, thì cũng không thể nào chịu nổi cái loại đả kết như thế. Lâm Phàm trả lời: Vậy chúng ta thực sự thả đi hay sao? Lôi đình điều giáo pháp vương cười hỏi. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, sau đó cười nhạt một tiếng: Đúng vậy, chúng ta phải biết cảm ơn người ta chứ, sao đi chấm đại công thần như vậy? Trong đôi mắt của Lâm Phàm ẩn chứa vẻ thâm thúy, giống như là xem thấu tương lai. Lúc này vương giả tà ma mang nội tâm nặng nề từ thông đạo đi ra. Đáng ghét, ghê tờ Thư hỗn trướng, ta không giết người Thầy không phải tà ma Một khắc đó, vương giả tà ma tức giận gầm thét Hắn không thể tin được đại quân của mình Lại toàn quân bị diệt. Giống một tiếng Đúng lúc này, một trận tiếng giống giận dữ truyền tới Đồng thời mang theo từng luồng khí tức Kinh khủng lao tới Các ngươi nhìn đi Đó là vương giả tà ma kìa Vương giả tà ma là tin mạnh nhất trong đám tà ma Nếu chấm được hắn, có rất nhiều chỗ tốt nha Nghe được âm thanh này Vương giả ta ma đột nhiên sững sở Hắn phát hiện bốn phía xung quanh dĩ nhiên có một đám sinh linh Các tộc đại thiên đang làm lè về giết mình Nhân tộc Ta nhất định sẽ giết ngươi Động thiên thăng cấp thành thế giới Dẫn đến sự biến hóa về chất Cho lâm phạm à? Đinh Tên gọi sáng tạo chi chủ Luyện hóa thế giới 3 trên nghìn Đối với tên gọi là sáng tạo chi chủ này Lâm phạm thật không biết có lợi ích gì Nếu cứ luyện hóa thế giới như vậy cũng thực sự là quá buồn chán. Bây giờ trong mắt hắn đã hình thành tần thế giới nên có không ít sinh linh, những sinh linh này đều là sinh linh thông thường, chúng chính là hình thù kỳ quái nên không biết là thuộc loại nào. Thế nhưng phải cho thế giới này một cái tên mới đã. Khởi Nguyên. Hết thầy đều là sự bắt đầu, danh tự này cũng khá được, Lâm Phàm khoái trá dùng cái tên này đặt cho tần thế giới. Mặc dù thực được bây giờ của Lâm Phàm chỉ là sơ kỳ cảnh nhưng hắn cũng có thể nghiền ép tất cả những tên viễn cổ cảnh trung kỳ khác coi như là hậu kỳ hắn cũng sẽ có thể chân áp bằng chúng bằng thực lực nhưng cường giả viễn cổ cảnh đại viên mãn thì có chút khó nói nhưng mà nếu như hắn đụng phải mấy tên ngu xuẩn giống như là kiếm tổ thì hắn có thể một đường đẩy qua theo lâm phàm chuyện này rất ít có khả năng bởi vì những người luyện kiếm tới mức luyện mình ngu đi giống như là kiếm tổ thì cũng không có mấy tên sau một tháng lâm phàm đi lung tung không có mục đích dù lãng trong hư không gặp mấy lần truy sát nhưng hắn đều vượt qua mấy trí cường giả kia đã ghi tạc lâm phàm trong lòng rồi phần lớn thần vật đều bị lâm phàm thu lấy hiện tại hắn chính là mục tiêu phải giết của những tên trí cường giả kia còn thủy hòa đại đế và tử vong ma thần đi nơi nào lâm phàm cũng không rõ lắm lúc thần vật xuất thế hai nàng cũng không có hiện ở hiện trường việc này đúng là có chút kỳ quái chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì trọng yếu hơn thần vật hay sao đúng lúc này thiên địa phương xa có dị biến Khiến Lâm Phạm chú ý Tứ Vương có lôi đình đắp đế Giống như là có ai đó đang sử dụng đại chiều Trong đó còn có mấy Cổ hơi thở rất mạnh Những cổ hơi thở không phải là bình thường Nhưng theo Lâm Phạm chúng cũng không đáng nhắc tới Các người có ý gì Nam vô thánh đế ta cùng các người không thủ không oán Sao các người lại muốn truy sát bản đế Một người đàn ông bị Năm bóng người vây ở giữa Khiến choán không cách nào đột phá Trong thời gian mấy năm này năm vụ thánh đế tu luyện đến cảnh giới trí tôn sơ kỳ những thứ này đều dựa vào việc vạn giới dung hợp nên hắn mới tiến nhanh như vậy nếu không phải là vạn giới dung hợp khiến ý chí thiên địa tăng cường hắn muốn tiến một bước đến cảnh giới mới quả thực là khó càng thêm khó thực lực bản thân hắn rất mạnh nếu hắn muốn đoạt mấy cái vĩnh hằng chi vị đang tán khắp nơi kia là chuyện vô cùng dễ ngũ thiên đạo tặc mấy năm qua uy danh này nổi danh ở trong giới đạo tặc thực lực tự thân những người này vô cùng cường hãn không phải bọn đạo thật bình thường có thể so sánh mấy người này khiến nam vô thánh đế cũng có cảm giác vững chân vững tay những người này liên thủ suýt chút nữa đã muốn cái mạng già quán trong số những người về giết hắn có một cô gái toàn thân tản ra sát ý nồng nặc cô gái này có đôi mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm nam vô thánh đế nói mấy chí cường già cũng phát hiện nhiệm vụ chỉ cần chấm dứt nhân tộc này có thể nhận được phần thưởng vô cùng phong phú tùy người và chúng ta không thủ không oán Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy Muốn trách thì trách người quá đáng tiền mà thôi Sắc mặt của Nam Vô Thánh Đế cực kỳ khó coi Chuyện này là cái quái gì chứ Nhất định mình bị hiểu lầm rồi Thực sự là bị ai mà Sau khi vạn giới dung hợp Hắn bắt đầu bế quan Ai mà ngờ khi vừa ra Bởi vì bản thân là nhân tộc Nên bị 5 người này truy sát Hơn nữa năm thế này có thực được tương đương với mình Nên càng khó đối phó Đặc biệt là bọn họ có thuật pháp hợp kích không người vì không phải người bình thường có thể trông đỡ nếu không phải bản thân hắn có một bảo bối sợ rằng đã sớm chết trong tay bọn họ rồi thời điểm vạn giới chưa dung hợp hắn làm gì biết những cường giả này cũng không biết sau khi vạn giới dung hợp những người này từ đâu mà nhô ra trong chớp mắt xuất hiện vô số cường giả hơn nữa có thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu phí lợi với hắn làm gì mau lấy thù cấp quán đi chúng ta còn phải về lãnh thưởng nữa một tên đạo tặc giữ tận gầm thiết Ở trên mặt hắn có vết sẹo dài từ đỉnh đầu Kéo tới tận cổ Nhìn rất là hung dữ Nhìn vết sẹo này có cảm giác Hắn từng bị người khác bổ một đau vào đầu Nhưng mà may mắn nhét được một chút Nam vô thánh đế Cảnh giác nhìn 5 người này Đầu óc quay cuồng vận chuyển Suy nghĩ biện pháp rời đi Đây hey, không phải là tiểu nam sao Sao ngươi lại thảm như vậy Bị người ta đuổi giết nữa à Lúc này lâm phàm từ trong hư không đi ra Kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt Sắc mặt của năm tên đạo tạc đồng loạt biến đổi Nhìn về phía hư không Giờ khắc này nam vô thánh đế cũng cả kinh Nhưng mà sau khi nhìn qua người Đến thì lại thở vào nhẹ nhõm Là tiểu tử ngươi Thời điểm nhìn người tới là lâm Phàm Nam vô thánh đế thở vào một hơi May quá Người giúp đỡ rốt cụ đã tới rồi Nhưng tiểu tử này vừa gọi mình là cái gì nhỉ Tiểu Nam Mẹ nó Từ khi nào mà tên tiểu tử này bá đạo như vậy Dám cư mình là tiểu Nam Tiểu Nam người thái độ gì đấy ta không phải là tiểu tử này tiểu tử nọ nên xin người gọi ta là nhân tộc đại đế lâm phàm bất mãn nói lại thêm một tên nhân tộc năm tên đạo tặc nhìn lâm phàm từng tên từng tên đều lộ ra nụ cười âm trầm không nghĩ tới vận khí chúng ta lại tốt như vậy chỉ một lần đi đã gặp được hai tên nhân tộc sau khi chém chết mọi người phần thưởng của chúng ta sẽ dị thường phong phú các ngươi là ai lâm phàm hỏi tiểu tử ngươi phải cẩn thận đó mấy tên này đều là cao thủ trí tôn cảnh Truy thiên tặc sát thiên tặc chạm thiên tặc động thiên tặc yêu thiên tặc năm tên đạo tặc đầu ẩn thẳng giống như là rất tự hào với uy danh của mình cảm giác rất là thỏa mãn đặc biệt sau khi nhìn thấy dáng dấp tên nhân tộc kia bọn họ cảm thấy rất đúng sợ hãi trời ạ ông trời với các người có cứu quán này sao một cái là đuổi một cái là giết một cái là chém một cái là chấn động còn một cái là yêu Cái này còn cần bao nhiêu cừu hận Thì mới có thể đặt ra những danh tự không êm tai này Hỗn láo Truy thiên tạp nhất thời nổi giận Nàng không ngờ cái tên nhân tộc này hỗn láo như vậy Điều từ Chúng ta cùng liên thủ Nam vô thánh đế không biết thực lực lâm phàm bây giờ ra sao Nhưng khẳng định hắn cũng không yếu chút nào Nếu hai người liên thủ Sẽ có cơ hội rất lớn đột phá ra ngoài Ta từ chối Bởi vì ngươi gọi tên ta như vậy Ta rất là không thích Nếu như ngươi gọi ta là đại đế thì ta đã giúp ngươi bằng không ngươi tự nghĩ biện pháp đi." Lâm Phàm nhún vai nói. "Còn mẹ nó, chuyện gì đấy hả?" Nam Bộ Thánh Đế không nghĩ tới vào lúc này rồi, mà tên tiểu tử kia còn lưu ý danh xưng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hết chỗ nói. "Tiểu tử, bây giờ không phải thời điểm đùa nghịch đâu." Nam Bộ Thánh Đế vội vàng nói. "Tiểu Nam, hẹn gặp lại nha." Lâm Phàm cũng không có ai đầu, mà chuẩn bị rời đi. <cười> "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Truy thiên tặc chợt quát một tiếng Phát ra một đạo cương khí trực tiếp Chém nứt hư không Nhưng để bọn họ kinh ngạc là Lâm Phàm cũng không né tránh Mà là dùng thân thể ngạnh kháng một chiều kia Sau đó có chút không vui nói Các người cẩn thận một chút Ta mà ra tay thì tất cả các người đều phải chết đó Tiểu Nam suy tính thế nào rồi Không được thì ta đi đây Ngươi ở lại chơi với bọn họ nha Giờ khắc này trong lòng của Nam Vô Thánh Đế Vô cùng kinh hãi bởi vì hắn biết thực lực truy thiên tạc rất mạnh một đạo cương khí vừa rồi ẩn chứa sức mạnh không gì không đếm không xuyên thủng coi như là hắn thì cũng không thể tránh né được nhưng mà hắn có thể nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên dạo ở thân thể cứng rắn tiếp một chiêu tên này quả thực là biến thái mà nhân tộc đại đế chúng ta liên thủ đi nam vô thành đế bó tay với tên tự kỷ như lâm phạm rồi chỉ có thể thay đổi cách dừng hồ Ừ cái này tạm được lâm Phàm cười nói tốt người phụ trách hai tên chúng ta không thể đánh lộn người phải nghĩ biện pháp phá vòng vây rời đi nam vô thành đế dứt cả một tiếng Xe ông trường có ánh sáng tỏa ra đang dồn lực cho đoàn tấn công của mình hey mà có nam tên đạo tặc đã bước người đến độ này rồi ta thấy người cũng đủ khổ rồi ở yên đó xem ta đi lâm phàm lắc lắc đầu vừa xài bước ra trực tiếp vu một cái tát âm một tiếng năm tên đạo tặc ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có Thân thể đột nhiên nổ tung. Một trường đập chết cả năm tên. Thật sự là quá đơn giản. Chuyện này... Nam Vũ Thành Đế nhất thời trận tròn mắt ngoác bồm. Giống như là thấy quỷ vậy. À nghỉ đây nha mọi người. Hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo của chuyện.